Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe một truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân tập 130 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1036 Tô Hòa Linh Thi Quỷ phó đối mặt với người còn lại dây công, nhất là dưới tình huống của nam tử đồ đen kia, cũng rất khó thắng đến lúc đó pháp lực của lý mộ còn chưa khôi phục tình cảnh rất nguy hiểm cùng với Quyền minh một đổi một hiển nhiên không phải là quyết định thông minh hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên dư cung bắn về cái phía nam tử đồ đen kia một mũi tên này hắn chỉ dùng của một thành pháp lực đủ để bắn chết sơ cảnh siêu thoát bị xạ nhật cung tập trung nam tử đồ đen biến sắc nhưng mà không cách nào mà tránh né rồi trên người hắn lóe ra một mạng hát quang chợt có một miếng dẫy từ trong ngực bay ra đón cái mũi tên xà nhật cung âm một tiếng mũi tên màu vàng cùng với dẫy màu đen da chạm âm âm phát nổ một mảng cái vết nước không gian thủ quét quyền minh mang theo cái đám người cấp tóc rút lui nam tử đồ đen kia phun ra một ngụm máu tươi thế mà chặn được một mũi tên của xạ nhật cung lòng tọc sau lý mộ từ trong miếng dẫy đỏ nhận ra thân phận của nam tử đồ đen đây thế mà lại là một con hắc long cảnh giới thứ bảy thực lực long tộc vốn vượt qua người cùng cấp lại thêm thân thể cường hãn cùng chỉ thần thông cường đại của bọn họ đạo hạnh ngang nhau tu hành giả của nhân tộc và yêu tộc căn bản không có làm gì được bọn họ mà cái miếng dải vừa rồi trên người quán hắn bay ra chính là một trong các thần thông giữ mạng của long tộc mang một miếng dải ngược duy nhất trên người tế luyện thành cái pháp bảo thời khắc máu chốt bay ra hộ thể Có thể ngăn cản một đòn trí mạng của bọn họ Cao ngạo như là lòng tộc Lại cao nguyện trở thành thủ hà của ma đạo Lý mộ không do dự Kéo cung một lần nữa Lúc này Nguyên Minh bỗng đưa tay chộp vào hư không Từ trong hồ thiên không gian Lôi ra một bóng người Che trước mặt của nàng Nàng lạnh lùng nhìn Lý mộ nói Người bắn một mũi tên nữa thử xem Nhìn nữ thi áo trắng Đã bị Nguyên Minh túm bả dài Che ở trước người Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống, dơ lên xạ nhật cung, nhắm bầu trời. Một ánh sáng của mũi tên gào thét lao đi, biến mất ở trời cao. Nữ thi đã bị quyền minh, lấy làm quỳ hiếp, có khuôn mặt giống Tô Hòa như đúc. Chính là thân thể của Tô Hòa lúc trước, dưới tế đàn của dịnh Bích Thủy. Lần trước, nàng sau khi mà liều chết cứu Tô Hòa, liên đã một mình biến mất. Lý Mộ và Tô Hòa không có gặp nàng nữa. Tuy nàng đã là cá thể độc lập. Nhưng mà vẫn có quan hệ khó có thể dứt bỏ với tô hòa Không ngờ nàng thấy mà lại rơi vào trong tay của Quyền Minh Quyền Minh nhìn thấy phản ứng của Lý Mộ Liên biết nàng cực đúng rồi Hắn quả nhiên rất để ý cái khối linh thi này trong tay của nàng Sớm ở một kiếp trước nàng đã làm tốt chuẩn bị cho kiếp này Dù số địa phương bố trí tế đàn Bồi dưỡng linh thi Tiếp nhận ký ức truyền thừa của nàng Tuy là cuối cùng nàng chỉ lựa chọn một cái nhưng mà các tế đàn kia lại đều giữ lại. Vì bồ dưỡng linh thi phù hợp với nàng, trong mỗi một tế đàn đều phong tồn một giọt tinh huyết của nàng. Lần trước, khi bị lý mộ ép rời khỏi quỷ dực, nàng bên cạnh quỷ dực cảm nhận được khí thức tinh huyết của mình. Theo khí thức này, nàng rất dễ dàng tìm được cái khối linh thi này. ánh mắt đầu tiên nhìn thấy linh thi này, quyền minh liền đoán được cái liên hệ của nàng cùng với nữ quỷ kia bên cạnh lý mộ phận tay đưa nàng đi dùng để ứng phó tình huống hôm nay. Lý mộ nắm xạ nhật cung hắn có thể bắn chết quyền minh nhưng mà trước đó linh thi thân thể của Tô Hòa biến thành cũng sẽ bị nàng quỷ diệt. Quyền minh nhìn lý mộ nói giao ra toàn bộ thiên thư trên người của người nếu không ta sẽ giết ả. Lý mộ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc như nàng một cái hỏi ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Quyền minh nhíu mày nói Mang thiên thư từ Thánh Tông đã trộm được trả lời cho ta. Lý mộ lắc đầu nói, Ngươi không có quy hiếp ta được đâu. Móng tay sắc bén của quyền mình xẹt qua cổ của Linh Thi Tô Hòa để lại vài vết mờ nhạc nói. Được, vậy thì ngươi nhặt xác cho đi. Lý mộ căn bản không có một chút dao động, dễ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi tùy ý, ngươi giết nàng, ta lại giết ngươi, coi như là báo thù cho nàng thôi. Huyền Minh cao mày, Người không cứu Ả sao Lý Mộ hỏi ngược lại Ta vì sao phải cứu cô ấy Huyền Minh nói Ả chính là người mà ngươi thích Ả cùng cô gái kia đồng căn đồng nguyên Bộ dạng của bọn họ giống nhau như đúc Lý Mộ nhìn nằm một cái thẳng nhiên nói Nông cạn Bề ngoài chỉ là cái giỏ thôi Nội tại đẹp mới là sự thật Thật sự thích một người Không nên chỉ thích bề ngoài của bọn họ Với lại, bề ngoài như vậy, ta đã có một, cần một người nữa thì có ý tứ gì đâu chứ, nàng đáng giá ta dùng thiên thư để mà đổi sao. Quyền minh tuy là tu hành dạng năm, kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú, nhưng mà đối với chuyện nam nữ không biết gì cả. Thân thể của nàng, truyền thừa ký ức đều là nữ tử trưởng thành, ký ức của bọn họ lao đi sau khi mà đạt được truyền thừa của nàng, theo các nàng chỉ có chiến đấu cùng với mở rộng. Nguyên nhân, nàng phán đoán Lý Mộ sẽ quốc phục, bắt nguồn từ ký ức mấy ngàn năm trước về Ngao Thành. Bên cạnh Ngao Thành có đạo lữ vô số, trong đó không chỉ có tỷ muội diện mạo không khác nhau là mấy, còn có nữ tu thi hồn đồng nguyên giống như vậy. Tính tình của Lý Mộ này trên trình độ nào đó rất giống Ngao Thành, nàng đoán Lý Mộ sẽ bởi vậy mà quốc phục, lại phát hiện mình đã đoán sai rồi. Lúc này, Lý Mộ nhìn Quyền Minh nói, hoặc là ngươi có thể lựa chọn thả nàng, ta tha cho các ngươi. Chỉ của Lý Mộ và Quỷ Phó lưu lại Quyền Minh cùng với những người này không thực tế, không bằng mang linh thi của Tô Hòa đổ trở về, cũng sẽ giải quyết xong một tâm sự của nàng. Lời của Lý Mộ khiến Quyền Minh lâm vào trầm ngâm. Hiện nhiên, trong lòng của Lý Mộ, trình độ quan trọng của Thiên Thư lớn hơn linh thi của nữ tử kia. Mà linh thi này quan trọng hơn nàng, Nếu Lý Mộ không để ý linh thi này Một mũi tên Khiến cho nàng dạng năm cố gắng Quỷ hoại trồng chốc lát. Đến lúc đó hắn tuy cũng hao hết pháp lực Nhưng mà quỷ phó ở một bên Cũng có thể bảo vệ hắn bình yên rút đi Quyền Minh cân nhắc một lát Bỗng nhiên mang linh thi của Tô Hòa Hướng về phía Lý Mộ đẩy ra Sau đó hắn mang theo mấy người bên cạnh Hướng về phía nam bỏ chạy xa xa Lý Mộ không có cách nào đuổi theo Quyền Minh Bởi vì linh thi của Tô Hòa đã hôn mê Thân thể của nàng nóng bỏng đỏ bừng Quyền Minh trước khi đi Gieo xuống độc thi quả Ở trong cơ thể của nàng Lý mộ nếu mặc kệ nàng Đổi ý để mà đuổi theo quyền Minh Nàng sẽ rất nhanh bị quả độc Từ trong hướng ra ngoài Thiêu đốt thành tro tàn Không hổ là trong các lão quái vật Số lượng không có nhiều Sống tạm dạng năm Không hổ là một trong các lão quái vật Số lượng không nhiều Sống tạm dạng năm Nàng chỉ dùng có một chiêu này đã bám trụ Lý Mộ rồi. Chương 1037: Nỗi lo ngầm của Lý Mộ. Lý Mộ ôm Linh Thi, lông mi cùng sợi tóc của nàng đã xuất hiện sự trắng, thân thể dần dần ngưng kết thành băng, nhưng mà tầng băng gần sát thân thể của nàng rất nhanh đã tan thành nước, lại ngưng kết một lần nữa. Lý Mộ không ngừng thai nàng tiêu tán thi hỏa trong cơ thể, nói với Quỷ Phó: "Về trước đi." Hắn ôm Linh Thi Thân hình nhảy mặt đã biến mất. Mà lúc này trong vài bóng người hướng cái chỗ sâu trong Nam Hải chạy nhanh đi. Sắc mặt của Quyền Minh băng lạnh như sương. Lần hành động này lấy nàng làm chủ đạo bởi vì Lý Mộ xuất hiện một lần nữa tuyên bố thất bại. Nàng mỗi một lần gặp được Lý Mộ, hắn đều trở nên cường đại hơn. Hôm nay trên pháp lực thế mà không có kém gì nàng rồi. Băng giao xa nhật cung ngay cả nàng cũng chỉ có thể chạy trốn chết. Trong bất trì bất giác nguy hiếp của Lý Mộ đối với Thánh Tông Đã vừa qua quyền Tông Trở thành đại địch hàng đầu của bọn họ rồi Sau khi mà về đến quỷ đảo Nàng liền đến thẳng tháp cao trung tâm Không bao lâu Trên tháp cao quỷ đảo Tam tổ nghe quyền Minh nói Đôi mắt khép kính chậm rãi mở ra nói Quyền Tông cũng tốt Lý Mộ cũng thế Không cần phải đi quản hắn Hai vị sư huynh sắp xuất quan rồi ngươi lập tức bế quang tăng lên tu di cái tấm mạng lớn chuẩn bị kéo ra Quyền Minh lỗ sắc mặt vui mừng sao sư huynh rốt cuộc xuất quan sao Tam thổ gật gật đầu sau đó ánh mắt thầm thúy nhìn chân trời thấp giọng nói chúng ta đã đợi một dạng năm mới rốt cuộc đợi được ngày hôm nay thiên cơ tử bốn tọa xem người đến lúc đó ngăn trở thế nào đây rất nhanh Quyền Minh đã bay ra khỏi tháp cao nàng nhìn thoáng qua nam tử đồ đen kỳ nói, Xạ Nhật Cung của Ngao Quyền Ở trên tạc Lý Mộ Ngươi biết như thế nào rồi chứ Nam tử đồ đen gật đầu nói Thu hà lập tức quay về trong tộc Báo cho tộc lão Quỷ dực phong đồ Trong một gian phòng yên tĩnh Hai bàn tay của Lý Mộ Dán ở lưng của Linh Thi Chỗ lòng bàn tay khí lạnh cuồn cuộn không ngừng ua vào thân thể của hắn chung quanh hai người Còn dán vô số lá bùa Trong lá bùa sinh ra vô tận hàng khí Toàn bộ căn phòng bí mật đều kết thành một tầng hàng băng. Thi quả đọc của Huyền Minh vô cùng bá đạo, Lý Mộ dùng mấy canh giờ mới giúp cho nàng hoàn toàn thanh trừ. Khi cái thi đọc quả cuối cùng đã bị khu trừ, hai mắt Linh Thi đột nhiên mở ra, cảm nhận được phía sau có người. Nàng tựa như nhớ là cái gì trên mặt nhanh chóng hiện ra một nét đề phòng, thân thể đột nhiên xoay lại, hai cái răng nanh ở khóe miệng tỏa ánh sáng lạnh lẽo cắn về phía cổ của Lý Mộ. Lý Mộ kịp thời đưa tay bóp miệng của nàng nói: "Đừng cố cắn bựa, là ta mà." Khi mà nhìn thấy Lý Ngộ, biểu cảm trên mặt của Linh Thỳ cứng lại, nét đê phòng dần dần biến mất. Móng tay nhành giống đã rụt trở về, bắt đầu dùng ánh mắt mê mang đánh giá tất cả xung quanh. Thẳng cho đến lúc nhìn thấy Tô Hòa đứng ở cửa căn phòng yên tĩnh, trên mặt của nàng mới tự nhiên mà lộ ra một tia vui sướng. Lý Mộ đứng lên phủi phủi tay, Rời khỏi căn phòng yên tĩnh Nói với Tô Hòa Nàng nói với cô ấy đi Linh Thi này từ ngày sinh ra trở đi Đã ở tế đàn như mặt nước Đi ra chỉ có mấy năm Linh Trí không khác gì cái đứa trẻ dài tuổi Chỉ sợ chỉ có Tô Hòa Mới có thể trao đổi không có chướng ngại với cô Lý Mộ đi ra bên ngoài Minh Nhị, Minh Tam Sớm đã bị bắt giữ Tuy là bọn họ vừa rồi kêu gào dữ dội Bây giờ giống như đà điểu Cứ cúi đầu mãi Trước khi mà Lý Mộ trở về Minh Nhất đã khuyên phục bọn họ rồi U Minh Tam Lão Ở trước khi mà Quy Thuận Ma Tông Chính là huynh đệ khác họ Ở chung mấy chục năm cực kỳ hiểu nhau Hành động này của Minh Nhất Thật cũng đỡ tốn công cho Lý Mộ Hắn lệ cho hai người Giao ra hùng quyết Sau đó bắt đầu tự hỏi một việc Quỷ dực bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù Đưa tin và trợ giúp Điều cực kỳ bất tiện Một lần này Lý Mộ trùng hợp chạy tới Lần sau chưa chắc khéo như vậy đâu Sau khi mà cân nhắc cẩn thận Hắn tính mang phong đô Dời đến bên rìa quỷ vực Tới gần đại chu. Nhưng mà như vậy Nếu lần sau quyền minh ngóc đầu trở lại Chỉ cần mở ra truyền tổng trận Các bên có thể ngay lập tức trợ giúp Đợi một hồi Tô Hòa cùng Linh Thi Đã từ trong điện đi ra Người sau nhắm mắt theo đuôi sau lưng của nàng Tựa như mang nàng coi là chỗ dựa của mình Linh trí của nàng không có vừa qua 10 tuổi, hai tu hòa giống nhau như đúc, một thành thuộc phóng giận, một nhìn có một chút ngốc nghếch, đi cùng một chỗ, đối lập thật lớn. Lý mộ đã hỏi tô hòa, lúc trước sau khi mình tách ra, linh thi này bằng dao bản năng đi thức quỷ vực tìm một chỗ âm khí đầy đủ bắt đầu tu hành. Về sau, u u cạc cạc đã bị quyền minh bắt đi, nhốt trong một cái không gian nhỏ hẹp, khi mà xuất hiện trở lại đã bị biến thành con tinh. Lý Mộ mới đầu không có nghĩ ra, Quyền Minh vì sao có thể chuẩn xác tìm được cô ta như vậy, về sao phải nghĩ đến cái tòa tế đàn dưới đỉnh Bích Thủy xuất hiện quá mức quỷ dị, nhất định là từ bút tích của Ma Tông ruột lại liên tưởng đến nội dung trong thiên thư ghi lại, Lý Mộ hầu như có thể xác định đây là tế đàn Quyền Minh vì tế luyện ký chủ mà chuẩn bị, vừa khéo không khéo thành tựu linh thi thân thể của Tô Hòa. Hẳn Nhìn nhìn Linh Thi đứng phía sau Tô Hòa nói với Tô Hòa: "Cô ấy bây giờ đi theo bên cạnh nàng, dù sao cũng phải đặt cho cô ấy một cái tên tiện xưng hô chứ. Nàng tên là Tô Hòa, gọi cô ấy là Tô Miêu thế nào?" Tô Hòa lườm hắn nói: "Cái này tính là tên gì?" Lý Mộ nói: "Nàng là Hòa, cô ấy là Miêu, hai người giống là một thể, ta cảm thấy rất là thích hợp." Tô Hòa chưa có đáp lại, Linh Thi phía sau lẩm bẩm: Tô Miêu tên, tên của ta. Ở dưới Lý Mộ qua loa quyết định, Tô Miêu đã trở thành tên của cô ta. Cô đối với Tô Hòa có một loại cảm giác thân cận trời sinh như là bụi mũi của nàng vậy. Lý Mộ coi như mình có thêm một cô em vợ sinh đôi, đầu óc không có thông minh. Nhớ tới việc vừa rồi, hẳn nói với Tô Hòa, có chuyện cần thương lượng với nàng, ta muốn mang phong đô dời đến biên giới quỷ dực như vậy tiện về sau truyền tin cùng với trợ giúp quỷ dực hoàn toàn phòng bế quả thật là một tệ đoàn lớn Tô qua gật gật đầu nói được ngươi quyết định đi ba ngày sau cổng phong đô thành đóng chặt toàn bộ quỷ dân đều đã bị khẩn cấp triệu tập về thành ở lại trong cái chỗ của mình không thể đi ra ngoài theo hậu vệ của quỷ chủ nói phong đô thành muốn rời đi bọn họ căn bản không có nghĩ ra phong đô lớn như vậy phải rời như thế nào đấy chương 1038 nỗi lo ngầm của Lý Mộ ngay tại lúc trong lòng của bọn họ ngờ dựt vô căn cứ giữa trưa mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động cho dù là quỷ chúng ở trong thành trong lòng tò mò đến cực điểm nhưng mà đã sớm thu được mệnh lệnh bọn họ không có thể ra ngoài xem xét trong phong đô thành chấn động không ngừng nếu nhìn từ ngoài thành toàn bộ phong đô thành đã nhổ khỏi mặt đất chậm rãi lơ lửng cao trăm trưởng một cái chuông khổng lồ bao phủ phía trên của thành trì trong thành cắt mấy pháp trận trong từng pháp trận đều có một bóng người đang ngồi lý mộ quanh chân ngồi trong pháp trận lớn nhất vì dịch chuyển phong đô thành toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của quỷ vực đều bị hắn bắt trang đình bốn đại quỷ dương u minh tam lão quỷ phó cùng vị lý mộ chính vị cảnh giới thứ bảy liên thủ làm phép thoải mái khiến cho Phong Đô Thành bay lên khỏi mặt đất, dưới chuông đạo thủ hộ hướng về phía đông chậm rãi đi. Không gian của quỷ vực cũng không có ổn định, bởi vậy tốc độ Phong Đô di động không có thể quá nhanh. Chính người dùng 7 ngày thời gian mới mang Phong Đô Thành dời đến địa chỉ mới. Lý Mộ đã sớm sai quỷ tu cành dưới thứ sáu dưới trướng Tôn Hòa, dọn trống mấy ngọn núi lớn ở chỗ đó, chế tạo ra một đồng bằng dùng để đặt Phong Đô Thành. Sau đó, Hắn mang truyền tống trận kia cũng chuyển tới. Đến tận đây, cho dù là ma tông tam tổ tự mình đến, quỷ giật cũng có thể bình yên không lo. Sau khi mà tất cả đều xong xuôi Lý Mộ gọi U Minh Tam đạo đến. Tham kiến đại nhân. Sau khi đã bị Minh Nhất quyên bảo mấy ngày, Minh Nhị cùng vị Minh Tam thành thật hơn nhiều rồi. Sau khi đi vào đại điện, cùng kính hướng Lý Mộ hành một lễ. Dù sao... Tính mạng đều trong tay của hắn, bọn họ không thể không cung kính. Lý Mộ khoanh hai tay, trên cao nhìn Minh nhị và Minh Tàm nói. Về Ma Tông, các người biết bao nhiêu nói hết ra đi. Từ trước tới nay, Ma Tông, trong mắt của mọi người đều là cường đại mà thần bí. Tỉnh đến nay, Lý Mộ hiểu biết đối với Ma Tông cũng không phải là quá nhiều. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, ân quán của hắn cùng với quyền Minh. Cùng Ma Tông đã sớm không thể cởi bỏ rồi, hiểu biết càng nhiều tin tức, đối với hắn càng có lợi. Minh Nhị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Mộ nói, Thánh Tông Minh Nhất ho nhẹ một tiếng, Minh Nhị lập tức sửa lợi. Thế được Ma Tông trải rộng mười châu, ta hiểu biết chỉ có tổ châu. Dưới yêu cầu của Lý Mộ, Minh Nhị Minh tam một năm một mười mang mọi thứ biết đều nói ra. Hai người bọn họ khoảng thời gian này vẫn luôn được tam tổ quỷ thác trọng trách. Biết so với mình nhất nhiều hơn một chút. Lý mộ sau khi mà nghe xong tâm tình trở nên có một chút nặng nề. Ma Tông ở Đại Lục tổng cộng có ba tổng đàn. Trong đó quỷ đảo ở sâu trong Nam Hải là do tam tổ tu vi cảnh giới thứ 8 nắm giữ. Hai tổng đàn khác của Ma Tông một cái ở Diêm Châu một cái ở Tù Quật Châu. Mọi người đều biết Thế gian của mười châu cùng với ba đảo chỉ tồn tại trong lời đồn mà trong mười châu cũng không phải là toàn bộ châu đều cường thịnh như là tổ châu. Trường châu cùng với phượng lâm châu ở đông nam tổ châu so với đại chú mà nói thưa thớt bóng người quốc gia không có mấy cái. Doanh châu khắp nơi khí độc không có thích hợp nhân loại ở lại. Nguyên châu, nguyên châu ở nơi cực bắc lạnh khủng khiếp càng hiếm thế giới chân. Còn tụ quật châu, lưu châu, tổ châu, sinh châu, diêm châu, đều là đất liền, dân cư đông đúc, cũng là nơi mà dạng năm qua, ma Tông luôn sinh động. Trong đó, tòa trấn diêm châu chính là ma Tông nhị tổ. Ở tụ quật châu là ma Tông nhất tổ. Một quỷ đảo so với đạo môn cộng lại cường đại hơn, tổng đàn giống quỷ đảo, ma Tông còn có hai cái. Đây thật sự không phải là một tin tức tốt. Duy nhất... Khiến chú lý mộ cảm thấy được an ủi là ma tông chư tổ. Cũng không phải là ai danh hiệu xếp ở phía trước. Thực lực người đó liền càng mạnh. Có lẽ cái thời kỳ diễn cổ, bọn họ thật sự lấy thực lực xếp hạng. Nhưng mà truyền thừa nhiều để như vậy gặp phải các loại nhân tố bất ngờ. Dẫn tới thời gian bọn họ sống lại, có sớm có muộn. Một lần này là tam tổ sống lại sớm nhất. Thực lực trong chư tổ cũng là mạnh nhất. Ma tông nhất tổ và nhị tổ. Thực lực hôm nay đều chưa có đến cạnh với thứ 8. Cái này coi là một tin tức tốt nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Kết hợp ký ức rải rác của Quyết Hạ cùng với đôi câu dài lời của U Minh tam Lão, Lý Mộ biết được trước mắt có lẽ là đỉnh phong thực lực của Ma Tông dạng năm nay. Cái này không phải chỉ là thực lực tuyệt đối. Dù sao dạng năm trước, cường giả cạnh với thứ 9 đông đảo chỉ cần một vị đã có thể diệt Ma Tông hôm nay. Ma Đạo lúc đó Tuy là cường giả dù số, động một cái sẽ xuất hiện thời kỳ có mấy vị cạnh giới thứ 9. Nhưng mà lúc đó giới tu hành giả xuất hiện lớp lớp tương tự, yêu tộc, lòng tộc, quỷ tộc, nhân tộc đều có thể lực áp ma đạo. Cho tới bây giờ, tuy ma đạo đã xuống dốc, nhưng mà giới tu hành toàn bộ của đại lục xuống dốc càng dữ dội hơn. Nếu hai tổ khác của ma đạo tấn thăng cạnh giới thứ 8, bọn họ sẽ lấy từ thái ngạo nghệ, quét ngang đại lục. Tồn tại danh hiệu có thể xếp hạng trước ma đạo tam tổ, thăng cấp cạnh dây thứ 8 là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đây, Lý Mộ khẽ thở ra, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Sự thật đã bày trước mặt của Lý Mộ, nếu ma đạo xuất hiện ba vị cường giả cạnh dây thứ 8, mặc dù là chính đạo, sau khi tính cả quyền tông, cũng xa xa không có địch nổi ma đạo. Trên thực lực tương đối, ma đạo đang đứng ở thời đại tốt nhất trong dạng năm qua. Tuy tốc độ thực lực của hắn tăng lên có thể nói là kỳ tích nhưng mà trước mặt của ma đạo còn xa xa không có đủ nhìn đâu. Phù lục phái, đạo môn cát tông, tất cả mọi người bên cạnh Lý Mộ đều là bức thiết cần tăng lên thực lực. Mới có thực lực nên đón một hồi hào kiếp có thể dán xuống bất cứ lúc nào. Lý Mộ mang thần thông đạo thi tu ở trong ma đạo thiên thư không một chút giữ lại, truyền thụ cho tô miêu. Sau đó Hắn để lại một viên phá cảnh đang cho nàng, quỷ dược thật là thích hợp cho nàng tu hành, lại giúp cho Tô Hòa, nàng hẳn có thể ở tương lai không lâu, tấn thăng cảnh giới thứ sáu. Sau khi mình thương lượng với Tô Hòa, nàng cũng tính mang một ít quỷ thuật quan trọng trong quỷ đạo thiên thư, dạy cho bốn đại quỷ dương cùng với Minh Nhất. Cái này cũng không có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn họ, lại có thể đề cao chiến lực của bọn họ. Đối mặt kẻ địch cảnh giới tương đương làm bọn họ có thể lấy năm địch 6 hoặc là lấy năm địch 7. Đồng thời dưới quỷ phó an bài, Tu Hòa cũng đã chuẩn bị bế quan để mà phá cảnh rồi. Chương 1039, tìm tới cửa. Phương thức đột phá của nàng tương tự như quyển cơ lại có điều khác nhau. Quyển cơ và Lý Mộ cũng như nữ hoàng giống nhau, trên bản chất thông qua luyện hóa niệm lực chi linh để đột phá cảnh giới. Tu Hòa có thiên thư Nàng là chủ nhân của vô số quỷ chúng quỷ dực Thông qua bí thuật quỷ đạo Nàng có thể mượn dùng lực lượng ức dạng sinh hồn của quỷ dực để mà phá cảnh Nói từ trên trình độ nào đó Nàng thăng cấp Ý nghĩa so với lý mộ thăng cấp quan trọng hơn Thành tựu linh quỷ chi thần Ý nghĩa nàng có thể khống chế toàn bộ quỷ dực Cùng với quỷ tu quỷ dực Bao gồm các du hồn cảnh giới thứ bảy kia Đã trở thành quỷ dực chi chủ thật sự Nàng muốn thăng cấp cảnh giới thứ bảy chỉ sợ phải bế quan một năm tới một năm rưỡi, tương lai một đoạn thời gian rất dài không có thể gặp mặt. Lý Mộ liền ở quỹ dược bầu bạn với nàng thêm mấy ngày. Giống tưởng có thể trải qua vài ngày thế giới của hai người, trước khi mình nàng bế quan, mang cảm tình của hai người đẩy mạnh về phía trước một bước dài. Không ngờ cái thế giới của hai người cuối cùng đã biến thành ba người. Tô Miêu đối với Tô Hòa quả thật như hình với bóng, mỗi ngày 12 canh giờ đi theo. Vô luận Lý Mộ làm cái gì Nàng đều mở đôi mắt to để mà nhìn họ Mấy ngày sau Lý Mộ rốt cuộc nhìn không được Nhìn nàng nói Miu Miu Ngươi có thể tự một mình đi chơi hay không vậy Để cho ta và tỷ tỷ ngươi Ở riêng một chút Lý Nghe được lời của Lý Mộ Nàng lập tức cầm lấy cánh tay của Tô Hòa tức giận nhìn Lý Mộ Mang tính thị uy Hướng hắn lộ ra hai cái răng nanh Lý Mộ tự nhiên không có sợ nàng Bóp miệng cô nàng hung tận nói Ngươi mà dám cắn ta Ta nhổ răng của ngươi luôn Tô miêu hiển nhiên biết Lý Mộ Không phải là nàng có thể triêu vào Lập tức tránh phía sau của Tô Hòa Dẫn dùng đôi mắt to nhìn trừng trừng hắn Lý Mộ Không có cách nào mà so đo với nàng Chỉ có thể cùng với Tô Hòa Đi nơi nào cũng dẫn nàng theo Trong lòng cũng không có khỏi nghĩ Nếu mà hai người về sau ngủ cùng một chỗ Cô ấy cũng thế nào Cũng phải đi theo rồi Cái này quá kích thích luôn. Lý mộ không phải là ngao thanh, còn chưa từng cảm nhận cái loại khoái hoạt này. Cuối cùng, Lý mộ vẫn chưa có kịp làm chút gì với Tô Hòa, liền một mình rời khỏi quỷ vực Sở dĩ rời khỏi sớm hơn so với kế hoạch, là vì vừa rồi thu được quyền cơ tử truyền âm, phù đạo tử đã xuất quan. Theo lão xuất quan, phù lục phái có thêm một vị cường giả siêu thoát. Mà phù đạo tử phá cảnh, Tuyệt đối không phải là phù lục phái thế một siêu cấp cường giả đơn giản như vậy đâu. Vô luận là quyền cơ tử, ngọc chân tử, phù lục phái cùng với cường giả cạnh với thứ bảy khác của sáu phái. Hay là lý mộ, nữ hoàng, quyển cơ, bọn họ đột phá đều là mượn dùng ngoại lực, không phải là dựa vào bản thân tu hành. Nhưng mà phù đạo tử khác, lão cả đời, si mê, nghiên cứu phù lục di đạo sau khi mà lý mộ phá giải thiên thư phù lục phái. Lão đã bí hoàng mấy năm Rốt cuộc cảm ngộ phù lục đại đạo Thành công phá cảnh Đây mới thật sự là siêu thoát Mặc dù lão vừa mới đột phá Thực lực cũng hơn xa cường giả khác Thăng cấp nhiều năm có thể so sánh Bạch dân sơn Một luồng hào quang Từ ngoài núi bay đến Đáp trên ngọn núi cao nhất Lý mộ bước nhanh vào cái đạo khung trung ương Ôm quyền với một lão giả Nét mặt tỏa sáng cười nói Chúc mừng sư phụ Phu đạo tử nhìn Lý Mộ, cười ha hả hai tiếng, sau đó vỗ vỗ bờ dài quán nói, Lão Phu cả một đời chuyện đáng giá nhất, chính là thu ngươi một vị đệ tử như vậy đó. Sau đó, Lão chuyển giọng, sắc mặt trầm xuống nói, chuyện đã xảy ra mấy năm qua rồi, Lão Phu đã biết, quyền tông bắt nạt Phu lục phái ta yếu thế. Cơn giận này, Lão Phu sẽ trúc thai người, theo ta đi Đông Hải, Lão Phu lấy lại công đạo cho người Lúc nói chuyện Trong cơ thể của lão đột nhiên Vậy mà tản mát rồng khí thế sắc bén Trong đại điện Trừ Lý Mộ Ngay cả hai vị Thái Thượng trưởng lão khác Và quyền cơ tử Đều cảm giác áp lực gấp bội nhịn không có được lưu về phía sau hai bước Không hổ là cường giả Tự tấn thăng siêu thoát Lý Mộ nhắm chừng Thực lực phù đạo tử Đã ở trên con hắc long cạnh với thứ bảy kia của ma đạo Chỉ yếu hơn quyền minh cùng với nữ hoàng một tia thu. Toàn bộ quyền tông, thực lực trên lão chỉ có thêm cơ tử. Nhưng mà cảnh giới trên lệch, tựa như một lạch trời vậy, không thể vượt qua. Lý mộ mỉm cười nói, Sư phụ, không cần phải thức giận, ân quán với quyền tông, sớm hay muộn phải kết, nhưng mà không phải bây giờ, hôm nay ma tông từng bước ép sát rồi, những căn quán này, nên đặt lùi lại một chút đi. Phù đạo tử nghe vậy, chậm rãi thu liệm khi thế nói, Vẫn là đồ nhi hiểu đại thế Cái món nợ này của Quyền Tông Tạm thời ghi sổ cho bọn hắn trước Lúc này hai bóng người Từ ngoài điện đi vào Liễu Hàm Yên cùng với Lý thành Đến bên cạnh phù đạo tử cùng kính nói Tham kiến sư thuốc tổ Lý Mộ giới thiệu cho lão Đây là Hàm Yên Sư phụ trước kia đã từng gặp Còn đây là Thanh Nhi Các nàng đều là thê tử của đệ tử Hả? Đều la hả? Phù đạo tử ngẩn ra một phen Sau đó ý vị sâu xa nhìn Lý Mộng một cái nói: "Đã là vợ của đồ đệ lão phu thì đừng có gọi là sư thúc tổ cái gì, nếu mà các ngươi nguyện ý có thể bái ở môn hạ của lão phu, như vậy vợ chồng các ngươi liền ngang hàng rồi, cũng miễn cho bọn họ nói ra nói vào." Hai nàng ngẩn ra một ven sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía quyền Cơ tử và Ngọc chân tử. "Nếu bái ở môn hạ của phu đạo tử, sư phụ ngày xưa sẽ biến thành sư huynh sư tỷ sao?" Liễu Hạm yên và Lý Thanh nhất thời không biết có nên đáp ứng hay không. Lúc này, Phu đạo tử liết quyền Cơ Tử cùng với Ngọc Trần Tử một cái hỏi: Sao các ngươi có ý kiến gì không? Khóc không, không sao, sao có thể chứ? Quyền Cơ Tử biến sắc, lập tức nói với hai nàng: Hai vị sư muội còn không mau bái kiến sư phụ đi. Bái kiến sư phụ, hai nàng lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng Phu lão tử hành lễ thầy trò. Thời điểm đi ra khỏi đào cung của ngọn núi cao nhất, Lý mộ tâm tình sung sướng đến cực điểm. Sư phụ lão nhân gia quả nhiên cần nhắc chú đáo, quan hệ quán và liễu hàm yên Lý Thanh thật có một chút loạn rồi. Sư thúc cùng giai dị sư điệt xinh đẹp kết làm đạo nữ không biết còn tưởng hắn là tiền bối háo sắc không đứng đắn chứ. Sư huynh, sư muội trời sinh một đôi, cái này ở các tầng môn lớn là lệ thường, về sau không có ai có thể nói nguyên thiên nữa. Chuyện phù đạo tử Thái thượng trưởng lão tấn thăng cạnh dân thứ bảy hơn nữa mang liễu trưởng lão cùng với lý trưởng lão thu làm đệ tử, rất nhanh đã truyền khắp Bạch Dân Sơn. môn phái lại có thêm một vị cường giả, các định núi vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều rất phấn chấn. Chương 1040, bàn bạc kỹ hơn. Đồng thời liễu trưởng lão cùng với lý trưởng lão vốn chỉ là đệ tử đời thứ ba chèn chân trở thành đệ tử đời thứ hai cũng ở nội môn dẫn đến bàn luận sôi nổi không nhỏ cái loại chuyện này trước kia không có khả năng xảy ra rất hiển nhiên các nàng có thể có đặc quyền như vậy đều là gì linh cơ tử sư thúc tổ rồi đệ tử đời thứ hai có thể hưởng thụ tài nguyên cùng với địa vị trong tâm môn đều hơn xa thế hệ thứ ba đệ tử thế hệ thứ tư có thể cân nhắc thông qua chuyện này một đám đệ tử cấp thấp tựa như đã tìm được một con đường tắt để mà tu hành. Nếu có thể trở thành đạo lữ của linh cơ tử sư thuốc tổ, chẳng phải có thể nhảy dọt, trở thành đệ tử thế hệ thứ hai, từ nay về sau tu hành không có lo rồi. Vì thế, trong mấy ngày sau đó, các nam đệ tử của phù lục phái bất ngờ phát hiện, một số nữ đệ tử nào đó của nội môn sửa lại sự mộc mạc ngày xưa, ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo hết sức diễm lệ ở các đỉnh núi hoàn toàn không có mục đích bày tới bày lùi lý mộ đối với điều này hoàn toàn không biết hắn đang ở bạch dân phong bí quan để mà tìm hiểu thần thông một khắc nào đó lý mộ đang bí quan hai con mắt đột nhiên mở ra cùng lúc đó trên không có bạch dân sơn mây đen tụ tập sau đó có tiếng gầm cuồng cuộn từ trong tầng mây đen truyền đến thằng nhảy lý mộ trả lại bảo vật long tộc cho ta đi Trên không có bạch dân sơn, mây đen dày đặc, trong tầng mây những cái tia sét dặn dẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy, có mấy bóng đèn trong đó bơi qua bơi lại. Ngày sau khi mà nghe được âm thanh này, Lý Mộ liền rơi khỏi đồng phủ bay về phía bầu trời. Đồng thời các đỉnh núi cũng có mấy bóng người dần dần bay lên. Phù đạo tử sắc mặt chứa sự giận dữ lớn tiếng nói, cái bọn đạo chích phương nào dám ở bạch dân sơn ta mà dương oai vậy? Theo lão dứt lời, một sống âm đã khuết tán ra, nơi sống âm qua, mây đen đầy trời tiêu tán. Ba con rồng đen thân dài mấy chục trượng, đến trăm trượng há lòng, từ trong đó hiện ra thân hình. Ba con rồng đen dặn dẹo trên không bạch dân sơn, tản mát ra quy áp mạnh liệt. Đệ tử cấp thấp ở tổ đình thấy vậy tràn đầy xôn xao. Ô kìa, trên trời là cái gì vậy? Sừng hưu, thân rắn, vuốt ưng, đu cá. Ô trời đây là long tộc đó, long tộc tới đây làm gì? bọn họ như là muốn tìm chúng ta ở bạch dân sơn gây sự sao? Trên bầu trời thân của ba con hắc long chợt lóe ánh sáng màu đen bóng, liền biến thành ba bóng người mặc màu đen. Cái trán của ba người đều mọc sừng rồng, hai vị trong đó khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng. Một vị cuối cùng là lý Mộ đã từng gặp con rồng đen kia dưới trướng của quyền minh, một lão giả long tộc. Đợn lớn đôi bác hỏi ai là lý mộ bóng người của lý mộ bày tới phía trước thản nhiên hỏi tìm ta có chuyện gì lão long đó lệnh lùng nói mang xạ nhật cung của tổ tiên ta ngao quyền vào ra đây ba con rồng đen này quả nhiên tới đòi xạ nhật cung xạ nhật cung năm đó đã bị ngao quyền bất ngờ đạt được ngao quyền trước khi chết lại chưa có mang nó truyền cho hắc long nhất tộc mà là theo sát của hắn cùng nhau may táng ở động phủ đại biển rồi. Nhìn từ cái điểm này, hắc long nhất tộc đến đồi xà nhật cung, tựa như hợp tình hợp lý. Nhưng mà sự thật, xà nhật cung không phải là do ngao quyền tạo ra, hắn cũng là ngẫu nhiên có được, tựa như là thiên thư. Ai có thực lực, có cơ duyên thì được thối. Mấy con rồng này hôm nay đến đòi căn bản không có đạo lý. huống chi bảo vật sức nguy hiếp mạnh như thế, lý mộ sao có khả năng giao cho người khác? Nếu bạo vật này rơi vào trong tay của ma tông, như vậy không có đợi hai vị tổ khác của ma đạo Tấn thân băng dao xạ nhật cung, bọn họ có thể thống nhất mười châu rồi. Khi mà đối mặt ma đạo huy hiếp, lý mộ cậy giàu nhất chính là cái bảo vật này. Hẳn liếc lão lông đó một cái nói, đừng cho rằng ta không biết, xạ nhật cung vốn không phải là vật của long tộc. Trong lỗ mũi của Ngao Phong, phun ra hai cái đạo khí tức nóng nảy, long tộc, nhìn trúng bảo vật nhà ai từ trước đến giờ đều là trực tiếp đoạt thôi lần này thế mà lại bị người khác đoạt đồng bảo tân thuộc về Long Tộc không có thể nào chịu được nữa lão nhìn Lý Mộ lạnh lùng hỏi ý của người là không trả sao vừa dứt lời lão liền nghiến răng nói ngao vũ mang hắn về trước người của Lý Mộ ánh sáng đen bóng chợt lóe bóng người một lão già khác của Long Tộc xuất hiện Lão dương ra một cái lông trảo Lập tức chụp vào cổ của Lý Mộ long tộc là chủng tộc cường đại nhất trên đời Mặc dù là rồng con vừa mới sinh ra Cũng có thực lực nhân loại cảnh giới thứ tư Bằng vào thân thể cường hãn Cùng với thần thông chủng tộc của long tộc Bọn họ thường thường Có thể mạnh mẽ áp chế cường giả nhân tộc Hoặc là yêu tộc cùng cấp độ Lão lông này Tốc độ cực nhanh Khi xuất hiện bên người của Lý Mộ Mọi người chưa có phản ứng lại Nếu lão có thể một chiêu bắt giữ Lý Mộ, mang theo hắn trở về Long Cung để mà chậm rãi ép hỏi. Lấy tốc độ Long Tộc, mọi người ở đây không ai có thể ngăn lão. Nhưng ngay tại lúc Long Trảo của hắn sắp chạm vào cổ của Lý Mộ, một cái nắm tay trắng nõn cũng đi theo đi lên đón. Nhìn thấy Lý Mộ không biết lượng sức như thế, khóe miệng của Ngao Vũ hiện ra một tia cười lạnh. Long Tộc lấy làm kiêu ngạo nhất chính là thân thể, đừng nói là nhân tộc. Cho dù là yêu tộc, cũng lấy thân thể trứ danh, thậm chí thi tu, cũng là xa xa, không có thể so sánh với lông tộc rồi. Lấy nắm tay, đón đánh lông trạo của lão, không khác gì lấy trứng chọi đá. ầm một tiếng, quyền trảo gia chạm, thân thể của Ngao Vũ bay ngược ra ngoài. Lý mộ lui về phía sau mấy trượng, một người một rồng, đồng thời lắc lắc cái tay phát tê. Ngao Vũ trợn mắt rồng khó có thể tinh nhìn lý mộ đối diện bình yên vô sự một chớp mắt đó quyền trảo gia chạm lão thậm chí sinh ra cái ảo giác đối diện cũng là một long tộc cảnh giới thứ bảy ba con rồng đen này vừa tới bạch dân sơn đã nhiễu võ diều hoài càng một lời không hợp liền ra tay sắc mặt của phù đào tử chợt âm trầm giận dữ nói rặn bốn chân các người muốn chết sao chỉ thấy hai tay của lão nhanh chóng kết ấn nhảy mặt xào Trong hư không thấy mà xuất hiện một cái phù văn màu vàng rơi trên người của Ngao Vũ. Phù văn vào trong cơ thể, lão giả lông tộc đó phát ra một tiếng rống thống khổ. Ở trên không quay cuồng một trận, thế mà hiện ra nguyên hình. Trên thân rồng màu đen, vô số phù văn lóe lên bất định. Lão một lần nữa phát ra một tiếng rồng gầm. Trong miệng phun ra hơi thở rồng, bao trùm toàn thân. Phù văn đó dần dần đã biến mất không thấy chương 1.041 bàn bạc kỹ hơn mà lúc này phù đạo tử đã tới gần lão một lần nữa hư không ngưng phù lần này phù gian đó quá thành một con rồng băng màu lam há mồm cắn lên thân rồng đen ngào vũ đã sống hơn trăm năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thần thông này trong lúc nhất thời có một chút không biết ứng đối thế nào một vị lão già của lòng tộc khác thấy vậy liền muốn tiến lên phía trước để mà giúp đỡ Nhưng mà trong mắt bỗng nhiên xuất hiện Một cái tia sáng xanh Lão Dương hai cánh tay che kính cái dãy màu đen Hút quản ngăn lại Đã bị đánh lui trăm trượng Khi mà thấy rõ hào quang xanh da trời đó Sắc mặt tiếp tục biến đổi hẳn chấn động nói Phá thiên thương chết tiệt Ngươi còn trộm binh khí của lão Dương đại nhân nữa Sau khi mà lấy lại tinh thần Trong tay lão xuất hiện Hai cây chùy lớn Hướng Lý Mộ hung hăng mà đập đến Lý Mộ nâng thương ngăn cản Thân thể một người một rồng Đều đã bị đánh bay Hai con rồng già thực lực Quả nhiên không có tầm thường Thực lực rõ ràng cao hơn một tầng So với đại bộ phận cường giả cảnh giới thứ 7 Mà Lý Mộ từng gặp Nếu không phải phù lục tử tấn thăng Trừ hắn phù lục phái không quay Là đối thủ của bọn họ rồi Lý Mộ cùng Ngao Phong Đấu khó phần thắng bại Bên kia phù đạo tử và Ngao Vũ Cũng râm vào vàng co Hai con rồng già giờ phút này Trong lòng đều có một chút hối hận. Ba con rồng bọn họ, đối địch nhân loại tu hành giả đều có thể lấy một địch hai. vốn tượng nắm chắc đến 9 phần 10 rồi. Không ngờ phù lục phái, tùy tiện có hai người có thể đánh ngang tay với bọn họ. Sớm biết như vậy, bọn họ nên mang nhiều tộc nhân tới chỗ này rồi. Nhân thủ hôm nay hiển nhiên có một chút không đủ. Lui! Khi phát hiện, lão đối chiến lý mộ đã bắt đầu rơi vào ở cửa dưới. Ngao Phong quyết đoán, rống to lên một tiếng, sau đó hướng chân trời bỏ chạy. Ngao Vũ nghe vậy, đã dậy thoát khỏi phù đạo tử như là một thi chớp màu đen, nhanh chóng thoát đi. Về phần con rồng kia dưới trướng quyền minh, sớm ở lúc Ngao Phong vừa mới bắt đầu đã bỏ chạy xa xa rồi. Ba con rồng đen đến nhanh, lại đi càng nhanh, chỉ để lại đệ tử phù lục phái khắp núi nhìn nhau. Đây thật là long tộc sao? long tộc? Hình như không có lợi hại như trong truyền thuyết chứ. Sau khi về tới ngọn núi cao nhất, phù đạo tử lạnh lùng nói, lần sau còn dám đến bạch dân sơn của ta như hoài liền rút gân rồng của bọn chúng, lột da rồng bọn chúng, máu rồng mang làm phụ dịch đi. Lý mộ chưa có mở miệng, rất hiển nhiên đây là ma đạo trong ngoài ly gián. Lòng tộc tuy là tộc đàn không có hưng thịnh, nhưng cường giả lại rất nhiều kích động lên lòng tộc cùng với Lý Mộ mâu thuẫn, đối với Ma đạo rất có lợi. Mấy con rồng đen này xuất hiện trái lại nhắc nhở cho Lý Mộ, ở trên chuyện đối kháng Ma đạo, hắn cũng có thể tìm một minh hữu mạnh mẽ. Yêu quốc, quỷ dược, Phật môn, đạo môn đã bị Lý Mộ liên hợp tương đối rồi, chỉ của Long tộc xuất hiện nhập thần, trừ Sưng Tâm, rồng khác Lý Mộ ngay cả gặp cũng chưa có gặp được, đừng nói đến liên hợp. Không biết có thể thông hòa Sưng Tâm Có thể Liên Hợp Nam Hải Long Tộc lại mượn dùng quan hệ của ngâm tâm cùng tính tâm lôi kéo Đông Hải Long Tộc hay không? Nhưng mà cụ thể phải làm thế nào đây? Lý Mộ cẩn thận nhớ lại muốn từ trong từng trải trước đây tìm được một ít kinh nghiệm. Khi mà Liên Hợp yêu quốc, hắn cùng với dạng yêu nữ dương kết hợp. Lúc kết minh quỷ dực, hắn đã cùng quỷ dực chi chủ kết hợp. Lý Mộ cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cái việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bắc Hải ở chỗ dưới đáy biển sâu Bạch Dân Sơn ngoài ngàn dặm Ngao Phong lạnh lùng nhìn Con rồng đen kia cả giận nói Ngao ô lý mộ kia Tu vi không có kém gì chúng ta Phù lục phái còn có loại cường giả như thế Ngươi vì sao mà không nói sớm vậy Nếu sớm biết những cái thứ này Bọn họ hôm nay Tuyệt đối không có chặt giật, giật như vậy rồi Con rồng đen đó bất đắc dĩ nói Đại trưởng lão bất giận Ta sau khi biết được xạ Nhật Cung trong ta của Lý Mộ kia liền đã lập tức quay về để mà báo rồi cũng không có biết hắn có tu di mạnh như vậy. Càng không biết phù lục phái của một vị cường giả không kém gì hai vị trưởng lão. Hắn đương nhiên biết tu di của Lý Mộ không kém gì hai vị trưởng lão. sợ vị cố ý giấu giếm là ngũ tổ đại nhân để chỉ bảo. Chỉ có hạ thấp sự coi trọng của bọn họ đối với Lý Mộ. Do đó khiến cho bọn họ nhắm chừng sai lầm thực lực của Lý Mộ cùng với phù lục phái, hành động thất lợi như vậy mới có thể làm gây gắt mâu thuẫn quá khát lòng nhất tộc cùng chi Lý Mộ, đây mới là điều hắn thật sự mong muốn. Phù lục phái thế mà có một vị cường giả ở ngoài hẳn đoán trước, dựa theo kế hoạch quán nên là hai vị trưởng lão xâm nhập phù lục phái sau khi xảy ra một cuộc đại chiến bị thương nặng nề trở về, từ nay về sau Hắc Long nhất tộc cho phù lục phái kết thù hận không có thể quá giải không chết không thôi nhiệm vụ của ngũ tổ đại nhân giao cho hắn đã hoàn thành rồi. Lúc này một vị trưởng tộc Long tộc khác mở miệng nói: Nhân tộc bọn họ có câu thành ngữ tránh được mùng một tránh không được ngày rằm ta không có tin hắn luôn tránh ở phù lục phái từ sau khi mà nga quyền tiên tổ ngã xuống Hắc Long nhất tộc cho tới bây giờ chưa có từng dừng cái việc tìm kiếm xạ nhật cung. Dạng năm qua, Long Tộc tuy xưng là chủng tộc tôn quý nhất, cương đại nhất trên đại lục, nhưng mà trừ thời đại Ngao Thanh, Long Dương cùng với Ngao Quyền, Tiên Tổ, Long Tộc chưa có từng thật sự xưng bá đại lục. Một khi mà đoạt lại xạ Nhật Cung, Hạc Long nhất tộc sẽ tái hiện uy hoàng của Ngao Quyền, Tiên Tổ. Ngao Vũ nghĩ cái tầm quan trọng của việc này, ý thức được cái lần này hành động có một chút qua loa, đã xem nhẹ thực lực của Lý Mộ rồi. Hắn nhìn về phía con rồng kia nói, Xạ Nhật Cung là của chúng ta, ta không chờ được lâu như vậy. Ngao ô, ngươi về Tây Hải một chuyến đi, mang hai đại trưởng lão khác. Ngao ảnh cùng dĩ tuyển bối khác cạnh như thứ sáu cũng mời đến, đã tới lúc để cho bọn họ biết thực lực của lòng tộc rồi. Dân Ngao ô ôm quyền cung kính, một khắc xoay người, khóe miệng, hiện lên một tia độ công. Bạch Dân Sơn Ba con rồng đen kia không địch lại đã đào tẩu, Lý Mộ chưa có đuổi theo. Lấy hiệu biết của hắn đối với Long Tộc, cùng với xạ Nhật Cung hấp dẫn trí mạng, chúng nó sớm hay là muộn sẽ trở về thôi. Đối kháng ma đạo, Long Tộc là thế được phải tranh thủ, nhưng không có bao gồm Hát Long Nhất Tộc, bởi vì xạ Nhật Cung tồn tại, hắc Long Nhất Tộc chỉ Lý Mộ nhất định như nước với lửa thôi. Nếu bây giờ giam giữ ba con rồng kia, chắc chắn sẽ đã thảo Kinh Long, Bất lợi cho kế hoạch một lưới Mặt hết của hắn chứ Chương 1042 Bắt rồng trong rõ Trong mấy ngày kể tiếp Bạch Dân Sơn đều bình tĩnh như thường Không có động tịnh lạ gì Lý mộ chưa có dội dã bế quan Đi tới đi lui Ở giữa Bạch Dân Phong cùng với tử Dân Phong Chỉ đạo một chút các trưởng lão tu hành Giảng đạo cho đệ tử cấp thấp Luận tri thức tu hành dự trữ Chỉ sợ là thế gian hiện nay không một ai có thể bằng lý mộ. Các đệ tử trẻ tuổi, đại biểu là tương lai của phù lục phái, ở lúc đầu bọn họ tu hành, dẫn đường bọn họ đi lên con đường tu hành chính xác, tránh bọn họ đi đường dòng là một chuyện rất cần thiết. Lý mộ không phải một mặt truyền thụ phù lục, đều hắn giảng đề cập đan đạo, luyện khí, luyện thể, thần thông. Đường tu hành, hứng thú cũng quan trọng, hắn hy vọng các đệ tử nội môn có thể thời kỳ đầu tu hành có thể tìm cho mình một con đường tu hành mình thích. Hắn mỗi một lần giảng đạo trên đạo tràng không còn chỗ ngồi, càng nhiều đệ tử chỉ có thể lơ lửng không trung. Đệ tử các đỉnh núi chỉ có thể hâm mộ Bạch Vân Phong cùng Chỉ Tử văn Phong, bởi vì thủ tọa hai đỉnh núi này là Liễu trưởng lão cùng Di Lý trưởng lão. Linh cơ tử Sư thuốc Bổ thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, trừ giảng đạo theo lệ, ngày thường trên tu hành có vấn đề gì? cũng có thể cực kỳ tiện lợi hỏi linh cơ tử sư thuốc bổ. Trong đám người, hai nữ đệ tử mới nhập môn, nhìn cái bóng dáng khoanh chân ngồi phía trước, biểu cảm trên mặt mơ hồ có một chút kích động. Nữ tử lớn tuổi trong đó nhỏ giọng nói, Doanh doanh sư muội chúng ta thấy mà thật sự, từng kề dai chiến đấu với sư thuốc tổ, ta còn mời hắn cùng đi săn giết du hồn nữa chứ. Nói tới cái chuyện đó, thiếu nữ bên cạnh thè lưỡi nói, Lần đó, nếu không phải là sư thuốc tổ, chúng ta đều đã chết ở quỷ vực rồi. Ngô Thiến nói, không biết sư thuốc tổ có còn nhớ chúng ta hay không chứ? Hai người, sau khi mà nhỏ giọng nói chuyện vài câu, liền ngậm miệng không có nói, nghiêm túc nghe Lý Mộ truyền đạo. Một canh giờ sau, giảng đạo đã chấm dứt, bóng người của Lý Mộ dần dần hư quá biến mất. Các đệ tử trên đạo tràng còn lại dừng ở tại chỗ thật lâu dừng lại trong cảm ngộ vừa rồi. Trần gần doanh, doanh và ngô thiến, không lâu trước đó đã thành công, bái vào tổ đình rồi. Hôm nay là đệ tử đời thứ tư của Bạch Dân Phong. Hai người trở lại chỗ ở, bỗng nhiên phát hiện trong sân có một bóng người đứng. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, thân thể mềm mại của hai người chấn động, lập tức tiến lên cung kính nói, tham kiến sư thuốc bổ. Lý mộ mỉm cười nói, hai người các ngươi cũng đã tới tổ đình rồi, ngày đó khi mãn lần đầu tiên đi quỷ dược ngẫu nhiên quen biết hai người lúc ấy Trần Doanh Doanh vẫn là đệ tử ngoại tông của phù lục phái Ngô Thiến là một tán tu hôm nay nhìn quần áo của các nàng hiển nhiên đã là đệ tử đời thứ tư của phù lục phái hai người tuy là nữ tử lại đảm lược tình nghĩa ấn tượng của lý mộ đối với các nàng vẫn có một chút khắc sâu hẳn giường tài trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái bình đang dược Lý Mộ đưa đang dược cho các nàng nói: "Gặp lại tức là có duyên, hai cái bình đang dược này tặng cho các ngươi, bế quan luyện hóa cho tốt, hẳn có thể giúp cho các ngươi sớm ngày phá cảnh." Hai nàng cung kính nhận lấy đang dược sau đó nói: tạ sư thúc tổ." Lý Mộ dùng ánh mắt nhìn giảng bối các nàng nói: "Tu hành cho tốt, trên tu hành có vấn đề gì, có thể hỏi Liễu sư tổ của các ngươi, cũng có thể tới hỏi ta." Trần Doanh Doanh và Ngô Thiến cung kính gật đầu. Mặc dù là Ngô Thiến tuổi thực tế so với Lý Mộ còn lớn hơn một ít nhưng lúc đối mặt gián trong lòng không có tự chủ được nâng lên một loại tình cảm của giảng bối ý lại đối với trưởng bối. Sau khi mà ôn chuyện ngắn ngủ với hai nàng Lý Mộ đang định rời khỏi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Cúi phía chân trời phương Bắc bỗng nhiên xuất hiện một cái đường màu đen Trong mắt của Lý Mộ, chợt lóe ánh vàng, thấy được cú tầm mắt, bầu trời vốn sáng sủa không mây, có một đám mây đen cung cuộn đến. Mây này che cả cái màu trời, trong đó chốt mắt sóng rền Những con rồng to lớn màu đen, lượng trong mây đen, đã bị mây đen bao bọc, hướng về phía Bạch Dân Sơn càng quét mà đến. Mây đen tốc độ cực nhanh, từ Lý Mộ nhìn thấy cái đường màu đen kia, đến khi mây đen bay đến trên không của Bạch Dân Sơn chỉ dùng thời gian có mười mấy nhịp thở thôi. Mà sau khi mây đen bao phủ Bạch Dân Sơn, theo đó mà đến là một loại nguy áp cực hạn, khiến cho tổ đình của Bạch Dân Sơn vào phút này dưới đến đệ tử cấp thấp, trên đến trưởng lão của các đỉnh núi, trong lòng đều như bị đè ép bởi một tảng đá to lớn không có thở nổi. Mười mấy con rồng đen từ trong mây đen chui ra, xoay quanh ở trên không Bạch Dân Sơn, khung cảnh đồ sổ mà áp lực một con rồng đen mở miệng rồng tiếng Ngao phòng cuồng cuộn truyền ra lý mộ tiểu tạc còn cô lão giả nhẽ bù kia đi ra cho bản long đi lý mộ cùng với phu đạo tử ngay lập tức bay lên bầu trời sau đó thiên cơ tử ngọc chân tử cùng với hai vị thái thượng trưởng lão khác đã nhanh chóng chạy tới trừ ngọc dương tử ở đàn định phái phù lục phái hôm nay tuy đã có sáu vị cường giả cạnh với thứ bảy nhưng vô luận Từ số lượng hay là quy áp đều không có thể so sánh mười mấy con rồng đen kia trên bầu trời. Mười mấy con rồng đen trên thân sáu con tạm mát ra quy áp cạnh như thứ bảy. Những con khác đều có khí tức cạnh như thứ sáu. Sau khi mà trải qua lần trước xỉ nhục, Ngao Phong hạ quyết tâm một lần hành động đoạt lại xa Nhật Cung. Một lần này tinh nhuệ Quác Long nhất tộc ra hết. Phong vũ lôi điện bốn đại trưởng lão đã điều tới lại thêm đương kim long dương hắc long nhất tộc ngao ảnh cùng với thiên tài ngao ô nhiều năm trước đã rời khỏi long tộc cùng với toàn bộ tiểu bối cạnh dây thứ sáu trong tộc lực lượng này đủ để sang bằng phù lục phái lý mộ nhìn một cái đàn rồng khổng lồ diễu võ dương hoai trên đỉnh đầu trong lòng có chút bất ngờ long tộc quả nhiên chủng tộc cường đại như là thượng cổ dị thú chỉ hắc long nhất tộc đã có sáu dị cạnh dây thứ bảy thực lực cá thể cường hãn cộng thêm cường giả đồng đảo, toàn bộ đại lục, trừ ma đạo cùng với quyền tông, chúng nó hầu như có thể trấn áp bất cứ một tông môn nào. Ngào Phòng, ở trên cao nhìn xuống quát, dào ra xạ nhật cung, tha cho các ngươi không chết, nếu không sao hôm nay, trên đời không còn có phù lục phái nữa. Hắn vừa dứt lời, mười mấy con rồng khổng lồ, đồng loạt gầm rú, thành nằm gian vọng thiên địa, Các đệ tử cấp thấp của phu lục phái đều phải bịch tài, dẽ mặt thống khổ, thủ tọa các đỉnh núi lập tức dùng pháp lực bảo vệ bằng họ tránh cho các đệ tử bị thương. Chương 1043 Tính Sổ Lý Mộ ngẩng đầu nhìn chúng một cái thản nhiên nói, rồng nhiều bắt nạt ít người có phải không vậy? Ngao Phong cười lạnh một tiếng nói, người muốn như thế nào? Lý Mộ nhìn quyền cơ tử một cái, quyền cơ tử gật gật đầu, Phật Tài đánh ra bốn đạo Hào Hoàng, rơi vào bốn cây cột khắc đầy phù văn ở trên quảng trường ngọn núi cao nhất. Theo Hào quang pháp lực nhập vào, bốn cây cột phù văn bỗng nhiên sáng trắng trói mắt. Ngay sau đó, Đồng Tây Nam Bắc bốn phương hướng của ngọn núi cao nhất bỗng nhiên xuất hiện bốn cái dòng xoáy. Trưởng giáo đang định phái vô trần tử cùng Ngọc Dương Tử hai vị thái thượng trưởng lão từ trong một dòng xoáy trong đó đi ra, trưởng giáo của linh trận phái cùng hai vị thái thượng trưởng lão từ một dòng xoáy khác đi ra, trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão nam tông, trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão bắc tông xuất hiện trong hai cái dòng xoáy cuối cùng, đạo môn ngũ tông tổng cộng có 19 vị cường giả cảnh giới thứ bảy mang mười mấy con rồng khổng lồ dây vào bên trong, cuối cùng. Một cái chuông khổng lồ từ trên trời dán xuống, che kín mọi người, đồng thời triệt để phong tỏa cả mãn thiên địa. Nhìn Hắc Long Nhất Tộc hoàn toàn sửng sốt, Lý Mộ thản nhiên nói, Ngươi cho rằng các ngươi biết lấy nhiều bắt nặng ít sao? Lý Mộ đoán được Hắc Long Nhất Tộc sẽ không có bỏ qua, hắn chờ giờ khắc này đã lâu rồi. Truyền tống trận cử ly xa của Bạch Dân Sơn, bốn là gì phong bị ma đạo xây dựng, Bây giờ đã phát huy công dụng rồi Bọn họ thậm chí Không có cần mở ra toàn bộ Chỉ cần đạo môn ngũ tông Đã có thể mang chúng nó một lưới bắt hết Loại chiến đấu cấp bậc này Cái đám rồng đen cạnh giới thứ 6 kia Không có tạo ra được bất cứ tác dụng gì Có thể trực tiếp bỏ qua Có một chút phiền phước Mấy con rồng đen cạnh giới thứ 7 kia Trong đó lấy 3 con rồng lần trước Đã tới bạch dân sơn Thực lực mạnh nhất Lần này có thêm ba con Chỉ tương đương siêu thoát sơ cảnh, mặc dù long tộc có ưu thế trợ sinh, cường giả ngũ tông lấy hai địch một dư giả rồi. Không có lưu lại thời gian phản ứng cho hát long nhất tộc, thái thượng trưởng lão cùng với các trưởng giáo của năm tông đồng thời ra tay Dưới tay của bọn họ, cái đám rồng đen cạnh dây thứ sáu kia căn bản không có chịu nổi một đòn. Bảy con rồng đen ở ngay sau đó đã bị bắt giữ, phòng ấn tu tù vi, tùy tài ném ở đỉnh núi một bên năm tên cạnh với thứ bảy còn lại của hắc long tộc cùng với con rồng đen kia dưới trướng của huyền minh nhìn tình thế không ổn đều lấy đầu rồng hút về phía trung đạo long tộc tuy là cường đại có thể mạnh mẽ áp chế nhân tộc cùng cấp nhưng mà cũng không có chịu nổi nhiều người bắt nạt rồng ít đâu cái trận chiến này căn bản không có hy vọng thủ thắng rồi ngao phong nào sẽ nghĩ đến chứ phù lục phái thế mà trồng nhảy mắt Đã triệu tập được nhiều cường giả như vậy, cho dù có dốc toàn bộ lực khoác lòng nhất tộc, cũng không cách nào mà đồng thời ứng đối nhiều như vậy. Thân rồng khổng lồ của sáu con rồng đánh vào trên chuông đạo, phát ra cái tiếng nổ gian thật lớn. Nếu chỉ có một mình lý mộ, có lẽ không thể dây khốn bọn họ rồi. Nhưng mà giờ phút này, trong chuông tụ tập mười mấy vị cường giả cạnh với thứ bảy của nam tông, pháp lực tất cả mọi người thêm vào trên chuông đạo, Cho dù mà đạo tam tổ bị nhốt Đừng có hồng dễ dàng mà chạy thoát Hai tay phù đạo tử lóe ra phù văn cười là nói Các người còn dám trở lại sao Dứt lời Bóng người của ông đã biến mất Một lần nữa xuất hiện Đã trên thân của Ngao Phong Phù đạo tử Hai tay cầm cái sừng rồng Phù văn trong lòng bàn tay Ua giao thân rồng Thân thể Ngao Phong Quay cuồng không ngừng Không sao mà dậy thoát Lý mộ càng thêm dứt khoát Lấy ra xạ nhật cung, dơ cung bắn rồng mũi tên Trước ngực của ngào vũ, lóe ra một đạo ô quan Dãy ngược tế luyện không biết bao nhiêu năm Giúp hắn chặn một cái mũi tên trí mạng này Nhưng mà cũng mất đi con bài chưa lật giữ mạng duy nhất Một mũi tên này, Lý Mộ dùng có hai phần pháp lực Những tiếng dù dù gian lên Lý Mộ liên tiếp bắn ra năm mũi tên Pháp lực trong cơ thể tiêu hào hết Sau đó bay đến một bên yên lặng khôi phục pháp lực, giao chiến trường cho người khác. Lòng tộc không hổ là chủng tộc diễn cổ dị thú duy nhất kéo dài xuống. Thiên phú thần thông cực mạnh, thân thể cường đại vô cùng. Dưới tình huống pháp lực sắp xỉ, cần hai cường giả nhân tộc cung cấp mới có thể ứng đối được. Nhưng mà cho dù không có lý mộ, nơi đây cảnh giới thứ bảy cũng có 18 vị, một mình phù đạo tử đã có thể độc chiến với đại trưởng lão Hắc Long nhất tộc còn lại ba người đối phó một con còn thừa lại thêm năm mũi tên của lý mộ đã tiêu hao chúng nó không ít thế cục trong chuông đạo hầu như nghiêng về một phía rồi toàn thân của phụ đạo tử dần quanh cái phù văn màu vàng mang ngào phòng gắt gào áp chế lẫn tiếng nói rằng bốn chân bốn tọa còn thiếu một vật cưỡi đó ngươi nếu mà nguyện ý trở thành vật cưỡi của bổn tọa hôm nay ta liền tha mạng rồng cho ngươi như thế nào ngao phòng lạnh lùng nói Đừng qua hồng, long tộc vĩnh viễn không có làm nô lệ. Hắn thét dài một tiếng, hai cái sườn rồng hồ quang lóe ra một trận, giữa sừng rồng ngưng tụ ra một quả cầu xét. Quả cầu xét này màu đen, theo quả cầu ngưng tụ, cái màu đen trên thân của Ngào Phong thậm chí nhạt đi một ít. Hầu như trong nhảy mắt, quả cầu xét này đã lóe ra đến trước mặt của Phù Đạo Tử. Ông muốn thúng di tránh né, nhưng đã bị đuôi rồng của Ngào Phong cũng lấy, không thể di động mãi mãi. Giờ khắc này, ông cảm giác được một cái loại nguy cơ mãnh liệt. Lúc chỉ mạnh treo chuông, bóng người của phù đạo tử bỗng nhiên biến mất. Đuôi rộng của Ngao Phong, cuộn lấy, biến thành Ngao Lôi, một trong bốn đại trưởng lão quát lòng nhất tộc. mà cái vị trí Ngao Lôi, thân hình phù đạo tử hiện ra. Lý mộ buông ra cái thủ ấn, một chút pháp lực vừa mới khôi phục một lần nữa đã tiêu hào hết sạch rồi. Thần thông của long tộc, Lý mộ hiểu biết hơn so với bất cứ một con rồng nào nơi này. Một thần thông này ngào phòng đã hiến toàn bộ tu di của mình. Không phải là phù đạo tử có thể ngăn cản đâu. Quả cầu xét này tuy không thể khiến choáng hồn phi phát tán, nhưng có thể hủy diệt thần tệ của ông, làm trọng thương nguyên thần. Lúc này, cho dù ngao vũ chỉ thi triển có một chiêu hô phòng quán vũ đơn giản nhất, phù đạo tử đang bị thương nặng cũng có nguy hiểm hoàn toàn ngã xuống. Rơi vào đường cùng, Lý Mộ chỉ có thể thi triển di hình quán ảnh, mang vị trí của ông cùng ngao lôi để mà trao đổi, để ông tránh được một đoàn này. Các bạn vừa nghe xong tập 130 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.